Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Nạn nhân đều là nữ. Họ đều xinh đẹp và trong độ tuổi từ 18 đến 25. Nạn nhân gần đây nhất là Un Hàn. Câu này được người nhà báo mất tích vào ngày 27 tháng 6. Nạn nhân mới chỉ có 18 tuổi và khi mất tích đang đi trên đường đi học về. Điều này đã có một số bạn học làm chứng. Tiểu vận xem hình 20 cô gái mất tích liền phát hiện ra họ có một điểm chung. Đó là mái tóc cô nhìn tông vĩ rồi chỉ vào hình rồi nói cậu xem tất cả nạn nhân đều có điểm giống nhau là mái tóc tóc của họ đều dài ngang lưng và để mái xéo liêu ninh cũng vậy con bé cũng cắt tóc ngang lưng và mái xéo một bên tiểu vận nói xong cô đấm ngực thùm thụp cô biết chắc rằng tám mươi phần trăm là liêu ninh đang nằm trong tay trên sát thủ vì nếu con bé không gặp nguy hiểm thì nó đã nhờ người gọi điện báo về Lavanh Văn cũng vừa tới anh nhìn Tiểu Vận ngờ hực rồi hỏi. Tiểu Vận, đừng nói cô nghĩ em của mình rơi vào tay của tên hung thủ liên hoàn đấy. Vẫn chưa qua 24 giờ và chúng ta vẫn còn hy vọng cô bé không sao. Tiểu Vận chỉ lắc đầu thở dài, cô cũng hy vọng con bé sẽ xuất hiện trước 24 giờ để cô đỡ lo lắng. Quanh quần tìm chứng cứ và đi khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Đến gần cuối ngày thì một người dân đi làm về phát hiện một chiếc đầu người nằm ngay ngắn trong thùng mì tôm. Lúc đầu anh ta tưởng ai đó đánh rơi thùng mì tôm vui vẻ mở ra và hết hồn. Trong đó không có mì tôm mà lại là một chiếc đầu người còn dính đầy máu. Ai đó đã nhẫn tâm lột sạch da mặt và da đầu. Giờ đây chiếc đầu chỉ để lộ ra những mảng xương đỏ chót nhơm nhớp đầy máu. Tổng vĩ gọi điện cho La Văn. Báo cáo xếp. Lại có thêm một chiếc đầu người mất ra mặt Được tìm thấy bên đường Chúng tôi đang trên đường đến đó La Văn liền quay xe Hướng về phía tông vĩ mà chỉ Vụ án lần này cấp trên đã biết Và rất thời hạn Thời gian phá án càng nhanh càng tốt Để cho lòng dân không hoang mang Vừa chạy xe anh vừa chửi Khốn thật đó Sao chúng lại dã man như ác quỷ như vậy Tao sẽ tìm ra mày thôi thằng khốn Tiểu vận đang kiểm tra pháp y Với chiếc sọ nọ Lạ Văn vội vã đi tới rồi hỏi Cô có phát hiện ra được gì không? Về số sọ người lần trước đúng như tôi dự đoán tất cả họ đều là nữ Họ tử vong cách đây khoảng hơn 4 năm Thời gian tử vong khác nhau Điều này chỉ cần phân tích độ khô trên hộp sọ là biết Tầng Vĩ nói thêm Tất cả nạn nhân đều mất tích đều chưa được tìm thấy Có khi nào chúng nằm trong đường dây buôn bán nội tạng hay không? Lạ Văn đầm chiều rồi nói Cơ có thể nhưng mà chúng ta lại không tìm thấy phần cơ thể, cho nên giả thuyết này chỉ hình thành 40% mà thôi. Tiểu vận lúc này gật đầu rồi nói, tôi đồng ý với quan điểm của La Văn nếu là buôn người lấy nội tặng bán, thì sao chúng phải mất công bỏ thời gian để lột ra đầu của nạn nhân như vậy. Hơn nữa còn một điểm mấu chốt ở đây, để tôi dám nhấn mạnh hung thủ là một bác sĩ, đó là những vết rạch rất chuẩn sau gáy của nạn nhân. Vừa nói tiểu vận vừa xoay cái sọ người lại. Sọ người này có một mùi hôi thối vì thời gian từ nạn là đêm qua. Trên đầu máu tươi vẫn còn chưa khô hẳn. Vết cắt sau gáy vẫn còn trùng khớp với các sọ người đã được tìm thấy trước đó. la Văn lúc này liền hỏi. Tổng vĩ, cầu điều tra khoanh vùng những người này tới đâu rồi? Có đối tượng nổi lên trong diện tình nghi hay không? Tổng vĩ lấy điện thoại trên màn hình đưa ra cho la Văn xem. La Văn cầm điện thoại trên tay, nhìn vào tấm hình đó, anh ngạc nhiên nói. Vù hạo sao? Tô Vĩ gật đầu rồi đáp. Người này không chỉ nổi tiếng trong khoa thần kinh ở bệnh viện nơi chúng ta đang sống, mà còn nghiên cứu một công trình y khoa rất mạo hiểm. Công trình mà anh ta đang nghiên cứu chưa được Bộ Y tế cấp phép. Vì còn rất nhiều có ý kiến trái chiều từ các y bác sĩ. Cách đề 3 năm bạn gái của anh ta là Lạc Tiểu Xuyên bất ngờ bất tích lúc đầu mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía anh ta và còn có lời đồn anh ta lấy bạn gái của mình ra làm thí nghiệm sau đó anh ta đưa ra được bằng chứng chứng minh rằng mình vô tội cho nên tòa án buộc cảnh sát phải phóng thích hắn ngay sau đó la văn liền gật đầu nói được vậy hãy bắt đầu điều tra từ vu hạo nhưng đừng đánh rắn động cỏ chúng ta phải làm một cách nhẹ nhàng cậu biết rồi đấy những người nổi tiếng thường rất phiền phức tăng vĩ vân giả định cất chiếc điện thoại thì tiểu vân đứng dậy nhìn tấm mình cô biết mình phải làm gì câu chiến này đối với cô nó như là dành riêng cho mình vậy thôi thúc cô phải làm một mình từ lúc ấy cô luôn theo dõi nhất cử nhất động của vũ vụ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện